Quy tắc số 9 Yêu cầu bắt buộc thứ 9 của chiến dịch giải cấu công chúa màn công chúa trở lại lâu đài Đội phương im lặng, không phủ nhận cái tên ta vừa hô lên Cùng chặn phản bác lời ta vừa nói Ba ta chỉ dịu giọng bảo xin cầu thè thứ cho hai người bọn họ đi Người sát hại Lýp là ta Có gì cậu cứ tìm ta mà tính sổ Ta lạnh lùng nói, vũ khí sát hại Leaf là thành kiếm mạnh của em kỵ sĩ. Do ta bảo hắn làm thế, ba ấy thẳng thừng thừa nhận, xong vẫn giải thích thêm. Không giết Leaf, chúng ta sẽ không thoát được sự trùy lùng của cậu. Nghe vậy ta nghĩ rằng nghiến lời nói, tôi cứ nghĩ bà rất hiểu tôi. Hiền phá lên cưới, những tiếng cười trông vèo như chuông bạc chính vì hiểu cậu, ta mới quyết định giết Leaf. Cậu biết phép hồi sinh người chết chỉ cần thi triển trong vòng 8 tiếng đồng hồ là được. Cậu hoàn toàn có thể chữa trị cho con trai thần chiến tranh và những người khác. Theo bọn họ đi tìm và đánh bại chúng ta, sau đó mới quay trở lại hồi sinh cho Leaf Knight. Bót quá cậu chắc chắn sẽ không làm vấy. Trong mắt cậu, không có việc gì quan trọng hơn những người đồng đội thánh kỵ sĩ của mình. Dù có là công chúa đi chăng nữa. Vậy thì bà cũng nên biết. Ta gầm lên giận dữ. Tất cả những kẻ giám sát hại thánh kỳ sĩ của tôi đều đáng chết. Thiên im lặng một lúc lâu, sau đó thương lượng bằng thái độ rất thanh khẩn. Dù sao Leaf cũng có chết đấu, cậu đừng đánh với ta nữa. Xinh, cậu hẳn cũng biết ta thật sự là gì. Tà sống mãi dù cầu hủy diệt thân thể này thì cũng không có ý nghĩa gì đâu ta biết hiên là một phụ yêu trước đây ta đã từng nhắc đến một sự tồn tại tên là yêu nữ mà vô yêu cơ hồ có thể coi là phiên bản tiến hóa của yêu nữ loài người vì đủ loại nguyên nhân khác nhau đã kèm nguyện biến bản thân mình thành thử sinh vật tà ác nhưng ít nhất yêu nữ còn tiêu diệt được chữ vu yêu thì cơ hồ sở hữu một tẩm thần bất tử rồi bọn họ vứt bỏ xác thịt ban sơ của mình giấu linh hồn vào một nơi rất an toàn sau đó thào túng thi thể và sử dụng chúng như thần xác mình nếu đem ra so sánh thì vu yêu mạnh hơn yêu nữ không biết bao nhiêu lần khi còn sống họ đã là những mẹ pháp sư hoặc tể tỵ vô cùng cương đái bằng không đã chẳng thể thuận lợi hoàn thành nghi thức biến thành vô yêu. Sau khi chết lại có được tẩm thần bất tử, làm kẻ địch của họ là hành vi ngu dại nhất trên đời, không ai lại muốn đối đầu với một thứ vừa khủng khiếp vừa không biết chết læ gì như vô yêu cả. Dù có giết chết pin cũng chỉ là hủy diệt xác thịt bà ấy đang dùng, bà ấy hoàn toàn có thể tìm được một thần xác mới dễ như trở bàn tay. Ta hít sâu một hơi, nói Nể tình nghĩa khi xưa của chúng ta, tôi sẽ chỉ giết thủ phạm trực tiếp là tình ám kỵ sĩ, tha cho công chúa, được chưa? Hiền nói bằng giọng có phần lúng túng Sinh, thôi cầu tha luôn cho người ta đi Hắn là Ego trầm Mắc, thủ lĩnh của các ám kỳ sĩ trong thần điện hỗn độn Thân là sinh nai của thần điện ánh sáng, ác hẳn cầu đã từng nghe qua danh hiệu này rồi Địch sát ta đã từng nghe qua, tuy ego trầm mặt không phải là người đại diện của thần hỗn Độn, song lại là người cầm đầu thực tế. Khủng nạn, mấy tên cầm đầu không phải thường rất bận rộn ứ, sao còn có thời gian đi vũ dỗ công chúa thế nấy? Hiên tiếp tục thuyết phục. diệt hẳn xong cậu sẽ gặp rắc rối to đấy. Tuy thể lực của thần điện hỗn độn chưa chắc đã mạnh bằng thần điện ánh sáng, nhưng tính tình chúng có thù tất báo. Đến lúc đó, có lẽ chúng không giết được cậu nhưng nhất định sẽ tìm cơ hội sát hại một ai đó trong số 12 thánh kỵ sĩ để rửa hận Cậu cũng chẳng hy vọng trông thấy một người đồng đội khác của mình ngã xuống đâu, đúng không? Ta lạnh nhạt nói, Bà cứ luôn mồm nói bọn chúng thế nọ bọn chúng thế kia là sao? Chẳng lẽ bà không phải là một thành viên của thần điện hỗn độn ạ? Thiên thư một tiếng, giọng nói hết sức khinh thường. Ai là thành viên của cái đám phục vụ mình cơ? Nghe vậy, ta không khỏi nhíu chặt đầu máy, ta không hiểu rõ ý của phiến. Sau những lời bà ấy vừa nói cho ta một cảm giác rằng mình đã tiến tới rất gần một bí mật cực kỳ quan trọng của thần điện hỗn độn rồi. Nhưng bản thân ta hoàn toàn không muốn nhúng chân vào vũng lầy rắc rối này vì đúng như pin đã nói thân điện hỗn độn có thù tất báo biết được bỉ mật của họ chắc chắn không phải việc tốt lành gì sau khi còn nhắc kỹ can ta quay người lại đạp gã ám kỵ sĩ một cú thấy gã rên lên rồi tỉnh lại ta hỏi tên của người là gì ám kỵ sĩ ngẩng đầu lên nhìn pin đang lơ lửng giữa không trùng trước nhất sau mở cúi đầu nhìn ta đáp Tôi không có tên, từ thời điểm trở thành ego trầm mắt, tôi đã không có tên rồi. Hỡi Sun night người đã đánh bại tôi, liệu anh có bằng lòng bàn cho tôi một cái tên không? Ta sửng số, đánh bại gã, dùng con tin uy hiếp mà cũng tính ạ. Gã ám kỵ sĩ của thần điện hỗn độn này cổ quái thật đấy, ta cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Vậy người hãy lấy cái tên Awaiton đi. Dám cầm kiếm đâm vào lòng ngực một trong 12 thánh kỵ sĩ, người cứ chống mắt lên mà đợi cho ta. Hiện tại ta không giết ngươi, nhưng tương lai nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt cho hành động dại dột hôm nay. Thân điện hỗn độn có thù tất báo, nhưng sinh nay ta đây thù bằng mỏng tay vẫn cứ báo như thường. Awaiton Được, từ nay trở đi tên tôi sẽ là Awaiton. Không ngờ Away Sun lại gật đấu, thật sự tiếp nhận cái tên ta vừa đắt. Ta không đoái hoài gì đến ghé kỳ sĩ quái gờ ấy nữa, ngẩng mặt lên trời hỏi. Hiên, bà con định quay lại thành Leaf không? Một ngày nào đó, Hiên thành thật ngoài mong đợi của ta. Nơi ấy vẫn còn nổi vướng bận của ta, ta bắt buộc phải trở về. Ta gật đầu, bất thình lình dồn một lượng lớn thảnh quang vào trong thần kiếm thái dương, sau đó chỉ kiếm lên trời và bắn ra, trũng ngày chính giữa bổng dáng nhỏ xinh đang lơ lửng giữa trời, không nghiêng không lết. Thiền cố ghiêm tiếng rền trong cuốn hóng, nghe thì có vẻ bà ta đang vô cùng đau đớn. Sin, cậu! Ta thờ ơ nói, tôi nhìn bị gái mãi phát chán lên rồi, bà đổi cái sắc mới rồi hẳn về. Thần thể bị thánh quang ăn món, dần hóa thành tro bụi, thiên cười khổ. Một thần xác muốn sử dụng lâu dài phải trải qua quá trình xử lý rất nhiều bước, cũng rất tốn thời gian. Cậu đúng là kẻ lòng dạ hiệp hỏi, thù bằng móng tay cũng không chịu bỏ qua. Tè gật đầu đồng ý nhận định của đối phương. Biết là tốt rồi, lần sau bà sẽ khôn ngoan hơn, động vào ai thì động, tránh xè thánh kỵ sĩ của tội ra hiền vận cố ca cấm. Sớm biết thế này thì ta thà đã bị đuổi kịp còn hơn động vào cái vẫy ngược ấy của cậu. Rõ là mất nhiều hơn được. Lần này biết đi đâu tìm thân thể đây. Ôi chào Aweson a lần này ta bị cậu hại cho thê thảm rồi. Tôi vô cùng xin lỗi ạ. Aweson nghi vậy, mặc dù thường tích đầy minh vẫn cố chấp quỳ sụp xuống dập đầu tạ tối, tình cảnh ấy khiến ta giật mình ghê gớm lắm, xem ra thân phận của thiên trong thần điện hỗn độn quẻ thật rất cao. thiên lại tỏ ra rất khoan dung, thôi bỏ đi, cứ giao công chúa lại cho sinh, Con cậu hãy quay về thần điện hỗn độn quan mình chính đài gửi lời cầu hồn tới nữ vương nước muôn o khít đi. trải qua sự kiện lần này, ta nghĩ tên con trai thần chiến tranh kia cũng chẳng thèm lấy alice của cậu nữa đâu. Nhưng mà... quay Sun có phần lo lắng. Hiền cắt ngang lời gã. Yên tâm đi, sau khi biết tà và cậu mới là hung thủ thật sự sát hại Lief, Sun chắc chắn sẽ không động vào công chúa. Tùy cái tên ấy nhìn từ đầu tới chân chẳng thấy chỗ nào ra hồn kỵ sĩ, nhưng sau thảm trong tâm hồn vẫn có một chút xíu tinh thần kỵ sĩ. Ừ, chắc là có đấy, Tà đoạn thế. Lạm nhạm đến tận giờ nấy, thiên mới hoàn toàn biến thành tro bụi. Ta ném một cái nhìn hết sức khinh bỉ về phía thiên vừa biến mất. Muốn chết thì chết cho nhánh, làng mang nhiều thế làm gì? Một vô yêu như Pink, xếp hàng chờ chơi, chơi cũng phải nằm một trong ba vị trí đầu tiên của danh sách những sinh vật tà ác nhất. Thế mà lại mở miệng nhắc nhở một sinh nay là ta phải có tinh thần kỵ sĩ. Thế giới này đúng thật là thiện ác đảo điền hết cả. Bảy giờ, Awaisant đứng chắn trước người Alice, củi người quỳ xuống, cầu khẩn ta. Xin ngài đừng làm tổn thương Alice, tôi mới là người sát hại Liv Knight, tất cả mọi chuyện đều do tôi làm. Đừng mà! Alice lập tức xông ra phía trước Awaisant, dùng thân thể gầy gò của mình chì cho gã, thề thiết vang xin. Xin đừng giết Igo, cứ giết ta là được, đều là lỗi của ta, ta không nên bỏ trốn khỏi nhà. vàng xin ngươi, đừng giết chàng má. Awaisan lập tức ôm chầm lấy công chúa, nỗ lực bảo vệ cô ta, song công chúa lại liều mạng giãy dụa để vùng khỏi vòng tay gã. Gã đầu đớn hô lên, Alice nàng đừng như thế. Igo, Alice nói mà nước mắt như mưa. Chàng chết rồi thì em cũng không thiết sống, chàng bảo vệ em cũng không tích sự gì đâu. Alice, sông Awaisons lúc này đã bắt đầu nghiền nghiêng, đứng trước tình yêu, ngày đến ám kỳ sĩ lạnh lùng vô tình cũng phải rời nước mắt thôi. Thấy hai người kia ôm nhau khóc lóc thề thảm thế, tài sừng sốt đến độ hai mắt tròn xóe, Không ngờ đời này có thể được tận tài nghe thấy mấy câu thoại trong những vở kịch tình yêu kinh điển chỉ xuất hiện trên sân khấu. Hơn nữa, sao càng nghe càng thấy bản thân chính là trùm phản diễn, chuyện mồm chi uyên rị thúy, người xem ai nấy đều muốn rút giếp ra nện chết vậy trời. Có nhầm không đó, Tà mới là kỵ sĩ tới giải cấu công chúa mà chủ nhân thời gian bè tiếng đồng hồ đã hết rồi ngài có muốn chi nhiều máu hơn để duy trì biến hình không ạ ta trả lời ảo thánh của rong bằng giọng có phần uể oải thôi tháng này ta đã biến hình đến ba lần rồi cự tiếp tục thế này thì ta sẽ mắc bệnh thiểu máu mất lại nói tiếp tục biến hình cũng chẳng có ý nghĩa gì đối diện với hai thùng nước mắt di động kia đến một chút xíu ý định giết người ta cũng không còn. Sau khi giải trừ biến hình, việc đầu tiên ta phải làm là uy hiếp đối phương. Hai người các ngươi tuyệt đối không được vạch trần bộ mặt thật của ta, cũng cấm nhắc tới chuyện ta giả dạng thành sát thủ bằng không. Alice có lẽ đã bị ta dòi dẫm quá đá, cô ta siết chặt lấy người yêu của mình, điên cuồng hô lên. Chỉ còn người không giết ego thì muốn gì cũng được Ta chờ mãi vẫn không thấy tên ảm kỵ sĩ kia trả lời Bây giờ mới phát hiện ra nguyên tố bóng đêm trong cơ thể đối phương Đã bị sói mòn vô cùng nghiêm trọng Xìm ra bị thương rất nặng đấy Nếu để gã rè đi trong tình trạng này Thì chưa biết chừng sẽ phải phời xác giữa đường mất <cười> Ta thì triển một thần chú chữa thương đỉnh cao giúp tên ám kỳ sĩ khôi phục khoảng nửa da. và Alice đại khái đã bị lòng tốt bất ngờ của ta làm cho chết khiếp. Hai người không nói không rắn, chỉ lặng lặng nhìn ta. Ta thì giữ nguyên thái độ kèo thầm khó đoán, nói bằng giọng điệu khé thờ ơ Người cút đi, ta sẽ đưa cô công chúa của người về với mẹ cô ta mà không mất một sợi tóc nào. Đến lúc đó người hẳn sàng nước muôn ồ khít hỏi vỡ. Ông sun chần chờ không chịu đi Gã y gì hỏi Nếu lúc ấy tôi nhúc nhích Thì anh sẽ chém đứt tay công chúa thật sao Ta trả lời không hề lưỡng lự: Ta sẽ Bằng không người bị què chân cục tay sẽ đổi thành ta Ông sun trăm mắt Hơn nữa hoàn toàn không có ý định rời đi Ta tiếp lời Có điều chờ sau khi người không dám nhúc nhích hơn nữa đã bị ta đánh đến độ không làm ăn được gì nữa thì ta sẽ nối lại tay trò công chúa bảy giờ ông mới chịu thở hát một hơi dài thứ thận trọng gật đầu tôi tin ngài tin thì cứ tính mắc mớ gì phải thêm ngài vào nữa người tồn kính ta thế để làm gì sẽ khiến ta sợ nhiều hơn mừng đó cái tên này không định tôn kính ta theo kiểu ghi tên ta vào danh sách kẻ địch trọn đời đấy chứ. sinh nói với công chúa, Alice nàng hãy đợi ta, ta nhất định sẽ tới cầu hôn. Alice đáp lại bằng giọng điệu vô cùng buồn tuổi, còn có phần không tin tưởng. Chẳng phải chàng đã từng nói Ego trầm mặc cái đời không được lấy vỡ, nên thần điện sẽ không cho phép chàng cầu hôn em sao, cũng vì nguyên nhân ấy chúng ta mới phải bỏ trốn còn gì. Awaisant bật cười, đáp, có vị kia ra mặt bảo ta đi cầu hôn, thì không kể nào trong thần điện giảm ngăn cản hết. Vị kia, không phải pin đó chứ, tại câu máy, pin rốt cuộc có thân phận khủng khiếp thế nào. Tiệp sau đó chính là khoảng thời gian đôi tình nhân kia chàng chàng thiếp thiếp, Út 18 dặm tiện đưa cũng hát đến 8 lần rối, mẹ hai người kia vẫn chưa chịu tách nhau ra. Ta trông mà chỉ muốn lao tới bổ cho mỗi người một kiếm, giúp họ đạt đến cảnh giới tối cao của yêu đương, là sống chung chết cùng. Ta hậm hực. Ở quay sinh, ngươi còn không chịu quay về chữa trị nốt những vết thương còn lại, để máu tiếp tục chạy như thế, thì ta nghĩ ngươi chẳng còn mạng mà đi hỏi vợ đâu nghe vậy, Alice liền vội vàng rụt người trong lòng mau đi. Bấy giờ Awaiton mới chịu luyễn lâu lề bước. Alice nhìn theo bóng lưng của người thương một lúc thật lâu, mới dằn lòng quay lại, rụt rè hỏi ta. Giờ chúng ta sẽ bay trở về đúng không? Người nghĩ ta biết bay ạ. Ta cấu kinh nói xong mới đưa mắt quan sát Alice một lượt, Hỏi. Người là ma pháp sư thuộc đẳng cấp nào Cao cấp Alice sợ hãi đáp Alice lúc này dường như đã liệt ta Vào hàng đối tượng cực kỳ nguy hiểm Không khác gì thủ dữ hay nước lũ Tính cách cô ta cũng trái ngược hoàn toàn với an. An dù có bị ta hù dọa Thì phản ứng cũng không phải là sợ hãi Mà là vác búa bộ tới sống mái một phen Ta thoáng mỉm cười Rất tốt Trong lúc chờ đám lì sớt tới đây, cô hãy dạy tà tất cả những mẹ pháp hệ gió mà mình biết đi. Dạy ngươi Alice kinh ngạc hỏi Tà biết dạy ngươi cái gì bây giờ? mà pháp của ngươi còn lợi hại hơn tà nữa. Tà đâu thể nói ngoài trừ những điều học lỏm và mẹ pháp bóng đêm được Eldritch dạy chính quy ra, thì đến nửa câu thần chú ta cũng không đọc được, đúng không nào? nói không chừng nghi thế xong cô ta sẽ nhân lúc tạt hồng chủ ý dùng ma phép đánh văng ta ra tận chân trời ấy chứ nghĩ đi nghĩ lại thay đổi phương sợ hãi mình như vậy ta dứt khoát diễn trọn vài phản diễn hùng tận quát ầm lên hỏi lắm thế làm gì bảo dậy thì cứ dậy đi alice run cầm cập đáp dạ trông đáng thương như thể con chồng đang bị mị gỉ ngược đái vậy cờ mẹ ta có muốn vào vai mẹ ghế xấu xa đâu vì sao kỳ sĩ giải cứu công chúa lại thành mẹ ghế ngược đãi con chồng thế này ta là thánh kỵ sĩ không phải mẹ ghế. alice thúc thít nói ngươi ngươi đừng tức giận ta sẽ tận tâm dạy ngươi mà ta không hỏi cái gì nữa đâu cũng không dám hỏi nữa hơ <cười> ơi em sợ quá ta là thánh kỵ sĩ. Ta tới đây để giải cứu công chúa, chứ không phải tới để dọa cô ta khóc hù hù thế này. Ý <cười> chàng mau tới cấu em đi. Cẩm khóc. Ta giận dữ gầm lên. Người có tìm ta sẽ... A! lời còn chưa dứt, công chúa đã nín bát, sau đó lằn rè bất tỉnh. Mấy ngày tiếp theo, Tà và công chúa phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tùy Awaisan có để lại léo, nhưng kẻ sinh nai lẫn công chúa đều không biết cách dựng léo. Tùy Awaisan có để lại củi khô, nhưng kẻ sinh nai lẫn công chúa đều không biết cách dựng giá nướng thiết. Tùy Awaisan có để lại thủ săn được, nhưng trừ nướng cho cháy điện thu ra, kẻ sinh nai lẫn công chúa đều không biết cách nướng nào khác. Ta ngửa mặt lên trời thở dài thượng thứ, hối hận không gì tạ xiết. Sợ biết thế này ta đã giữ Awaisant ở lại rồi, ta cần cái thứ ngoài ngắm ra thì không được tích sự gì khác như công chúa cờ chứ. Awaisant tốt hơn người nhiều, chàng biết đóng cọc dựng léo, biết nhóm lửa, còn biết nướng thịt rất ngon cho người ta ăn. Lúc này Alice đã đòi đến mức quên luôn nỗi sợ hãi với ta, mặc sức khóc lóc ầm ĩ cái thứ thánh kỳ sĩ chỉ có cái mã không được tích sự gì như ngươi không đúng ờ quay đẹp trai hơn ngươi kẻ tỷ lần <cười> ngươi là cái thứ đồ đẻ vô dụng còn chẳng có mã ngoài ta muốn về với ờ quay quay chàng ơi là tại cái mặt hẳn quá bốc thường chứ không phải tại nhan sắc ta có vấn đề ta cũng bị cơn cùng cào gan ruột làm cấu kính cả ngươi cào giọng gào lên ta còn chưa mắng cô thì thôi, sao thuật phi hành của cô lại tệ hại như thế hả? Eldritch người ta có thể bay suốt một ngày một đêm kia, cô mới bay có 3 tiếng đồng hồ đã phải hạ cánh một ngày nghỉ ngơi lẫy sức, tốc độ còn như rùa bò, khiến chúng ta đến giờ còn chưa về được. Alice dùng thử tiếng phải cao hơn ta đến 8 bậc âm magic thì thế, tôi chẳng quen tên quái quỷ nào tên là Eldritch hết. Khả năng bay lượng của ma pháp sư Vốn bị giới hạn trong ba tiếng đồng hồ Tốc độ cũng chỉ có thế <cười> Ở quay sinh chàng ơi Em đang bị kẻ xấu bắt nạt đây này Thế mà chàng còn chưa tới cấu em tức chết ta rồi Ta dần dữ quát tháo Đừng ầm ý nữa Ta cảnh cáo cô Sau khi trở về cấm được tiết lộ Chuyện ta biết sử dụng ma pháp Sau đó ta lần thứ N làm ra một hành vi đi ngược lại với thân phận kỳ sĩ Sử dụng mà pháp Trời mưa, không biết dựng léo Không vấn đề Ta dùng mà pháp khuyết hẳn một cái hang đuổi chỗ cho hai người ngủ Bụng đói rối Không biết buộc giá nướng thịt, Không vấn đề Ta triệu tập nguyên tố gió Khiến thịt bay lơ lửng trên đống lửa luôn Thịt sẽ bị cháy Không vấn đề khiến thịt bay cao một chút từ từ nướng rồi sẽ đến lúc nó phải chín hơn nữa đảm bảo không khét được Alice ngồi trong hang núi vừa nhôm noam gặm thịt vừa lũng bún nói xin lỗi ta sai rồi người cũng có tí tác dụng đấy tùy mặt mũi vẫn không coi được ta nghiến rằng nghiến lợi: là mắt thẩm mỹ của cô có vấn đề." Cô nhìn ở quay sân lâu quá rồi nên mắt thẩm mỹ cũng điều tòa theo. Cô cứ cẩn thận ngắm ghẹ tiếp đi, rồi sẽ có một ngày đến sòi gương ngắm chính mình cũng không dám nữa đâu. Alice giật mình đến mất thiểu điều đánh rời cả tảng thịt nướng, cũng quýt gào lên. Người nói bậy, ta là mỹ nữ đẹp nhất của nước muôn ô cơ mà, dù mấy ngày không trang điểm ăn giềng thì vẫn rất xinh đẹp mà. Đúng không? Mấy lời cuối cùng, đổi phương nóng ruột đến chỉ chực khóc oa. Ta trầm mặt một hôi, thấy Alice đã bắt đầu thúc thiết, chỉ đành an ủi rằng. Được rồi, trông vẫn xinh đẹp chán, Ban nãy ta chỉ nói đùa thôi. Nghe vậy, cô ta nín khóc chuyển sang cưới, thậm chí còn an ủi ngược lại ta. Kỳ thật trong ngươi cũng được lắm, ít nhất đôi mắt màu lam rất xinh đẹp, Không thua away sinh tí nào, hơn nửa da dĩa còn láng mịn. Nói đến đây, cô ta thậm chí còn thò tay sờ soạn mặt ta một lướt, kinh ngạc hồ lên. Ôi cháu, đúng là vừa trơn vừa mềm, người chăm sóc thế nào đấy? Không đúng, ngươi là nam cơ mà, chẳng lẽ từ lúc sinh ra đã thế? May mắn thật đấy. Ta nói bằng tốc độ ánh sáng. Cho 10 giọt nước chanh vào sữa bò lên men, trộn thêm nước cốt của bà 10 bông hoa hồng cộng 10 bông oải hương Cuối cùng cho vào một ít bột mì, khuấy thành hỗn hợp bôi lên khắp người để đó xong hơi một tiếng đồng hồ, mỗi tuần ít nhất phải làm một lần Bao giờ về đến nơi người nói lại ta nghe lần nữa, bây giờ không có giấy bút ta không ghi lại được Ta đưa ra đề nghị cô cứ ngoan ngoãn diễn tròn vai một cô công chúa được giải cứu, hơn nữa không được tiết lộ bộ mặt thật của tôi cho bất kỳ ai khác. thì đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô nghe tất cả các phương pháp dưỡng da làm trắng, làm đẹp, làm căng bí mật, đảm bảo chờ đến lúc tôi quay sân mang đồ tới xin cưới, da dẻ cô đã trắng hồng mềm miệng như trẻ mới sinh rồi. Alice vô cùng kích động, Xong luôn. Trời cử lúc mưa lúc tạnh suốt mấy ngày liền, bởi không chắc có thể tìm được một vạch núi khác sửa rừng ra để mà khoét hang nằm ngủ ta quyết định ở lại hang núi này chờ cấu viễn Quả nhiên, trời còn chưa kịp nắng ta đã cảm ứng được đám leaf này đang ở rất gần đấy Trong số đó có ba người mang nguyên tố ánh sáng cao đến bất thương một là leaf, hai người còn lại một người có thuộc tỉnh nước rất cao Đà đoạn là Frost, một người có nguyên tố kim loại rất mảnh, nhưng lại kèm theo nguyên tố đất, thế nên chắc chắn không phải Metal. Chủ nhân của tổ hợp này hẳn là Stone Knight. Stone Knight, một trong 12 Thánh kỵ sĩ, thuộc biên chế tổ tàn nhẫn lạnh lùng, nội dành cổ chất Mức độ cổ chấp của người này cứng không thua đẻ tảng. Người ta vẫn đồn rằng muốn đập bể đầu cậu ta đã khó, nhưng muốn đập bể sự cố chấp của cậu ta thì chi bằng đẹp đổ cả tòa thần điện ánh sáng còn thực tế hơn. Cặn cử vào định lý, còn dân trên toàn lục địa đều hay biết, thì cái tính Stone Knight phải là như thế. Tỏ điều, Stone Knight đời thứ ba 18 này lại có một chút khác biệt, kỳ thật cậu ấy là một người hết sức hiền lành lại rất dễ ở chúng. Nghe nói sau khi Stone Knight đời thứ 37 dạy dỗ cậu ấy suốt 3 năm, nhưng cố gắng sao cũng không thể khiến kỳ sĩ nhí Stone học được chút cổ chấp nào đã vô cùng chán nản, chứ định từ bỏ cậu ấy, chuyển sang đào tạo kỳ sĩ dự bị làm người nổi nghiệp. Không phải người nào trong 12 thánh Kỵ sĩ cũng ngốc đến độ quên tuyển kỵ sĩ dự bị đâu. Thế nhưng trừ việc không chịu cố chấp ấy ra, Kỵ sĩ nhĩ stone kỳ thật không làm sai gì cả. Muốn đội cũng khó tìm ra được một lý do khiến mọi người tin phục. Tình hình ấy rằng cò suốt hơn nửa năm trời, mai đến cái ngày mọi người biểu quyết xem có nên dự cầu ấy lại không. Thầy của ta cũng tức là sinh nay khi đó, bước vào phòng tổ chức cuộc biểu quyết khi khị thở dài. Dù bị đuổi khỏi điện thánh cũng không chịu làm một người cổ chấp ư, cổ chấp không muốn làm một người cổ chấp đến thế cơ à. Ôi chao, đúng là một đứa nhỏ cổ chấp mà. Theo những gì thầy ta kể lại thì sau khi ông ấy cảm thán cầu ấy sống, Hơn 100 con người có mặt tại đó đều lộ ra biểu cảm giống hệt nhau, có thể xếp vào hàng kỳ quan thế giới. Ta hỏi thầy ta rốt cuộc là biểu cảm gì? Ông ấy ngậm nghĩ một hôi liền vỉ ra hình. Sau đó yêu cầu ta tưởng tượng ra khung cảnh mặt của hơn 100 con người cùng mang biểu cảm đó. Ta tưởng tượng sông suối, kiên quyết tán đông răng đó quả nhiên là một kỳ quan thế giới. Sau đó, kỵ sĩ nhí Stone đã được ở lại, không còn ai có ý muốn thay thế cầu ta nữa. Ta chi ngậm nghĩ một thoáng đã hiểu lý do vì sao Church phải Stone tới đây. Stone này là người duy nhất trong tổ tàn nhẫn lãnh lung giỏi công tác ngoại giao. Tùy Tempest Night của tổ tốt bụng Ông Hoa càng sở trường hơn, nhưng nếu để Tempest bước chân khỏi cửa, thì chỉ e cả tòa điện thánh sẽ lâm vào trạng thái tê liệt mất. Bởi vậy phương án duy nhất là Phải Stone tới đây, câu ấy có thể giúp Leaf giải quyết rắc rối ngoại giao giữa điện thánh, hoàn thất nước Moon O'Kip và thần điện chiến tranh chứ còn nếu đặt nhiệm vụ ngoại giao vào tay lip thì trừ im lặng và đáp ứng bất cứ yêu cầu nào đối phương đưa ra thì cậu ấy chẳng làm được gì nữa cả nguyên nhân phải frost tới thì lại càng dễ hiểu frost rất mạnh nếu chúng ta thật sự phải trở mặt với nước Moon o và về thần điện chiến tranh dẫn tới hậu quả phải chạy trốn thì cả frost hộ tống xác suất sống sót của chúng ta sẽ cao hơn nhiều xanh Liếp sông vào trong hang núi, vua bổ lấy vài ta đã rề sức lặc lẫy lắc để miệng cuốn quít hô. Sinh! Sinh! Cậu không sao chứ? Ổn à? Thế thì tốt quá! Á! Công chúa Alice cũng bình an! Thế thì tốt quá rồi! Nói xong, câu ấy bắt đầu sụp xuôi, hại ta tự nhiên thấy cắn rất lường tầm quá thế. Hình như từ lúc bắt đầu ra ngoài mạo hiểm đến giờ... Leaf đã phải lo lắng đủ thứ chuyện, không hổ là bà mỹ hiền của tổ tốt bụng ôn hòa chúng ta. Đừng khóc nữa, thật sự ổn rồi mà. Ta an ủi đối phương. Cậu xem, công chúa tớ cũng đã cấu được về rồi. Leaf nghẹn ngào nói, thế nhưng mắt của cậu. Ta trần trắng mắt lên, cậu kịnh quát. Mặt tớ không sao hết, cậu lo lắng nhiều quả đấy, mẹ líp ạ Kỵ sĩ trưởng sinh, đã lâu không gặp ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa đóng, giọng nói đó là của Stone Knight Theo sau cầu ấy là Frost Knight, đối phương chỉ có thể tỏ vẻ lạnh lúng, vớt lờ tất cả Ta treo nụ cười tẩm tiệm phong cách sinh nay lên môi, tào nhả đáp lời Nguyện anh được vĩnh viễn bao phủ giữa vần hào quang của thần ánh sáng, người anh em Stone ả. Stone nhìn ta chăm chăm, sau đó hỏi "Xin, tôi đang dờ số mấy đây? Thần ánh sáng trên cao, số anh đang dờ tròn vò như cái đầu anh vậy. Ta hẩm hực đáp lới, xem ra Leaf chắc chắn đã khóc lóc kệ lệ với bọn họ về chuyện ta mù nọ mù kia rồi. Chính thế! Stone cười ha hả quay sang nói với Leaf Leaf anh lò lẳng quả rồi đấy xanh rất ổn mẹ mãi một lúc lâu sau mới thấy Leaf ươm một tiếng cũng chẳng biết đã chiều tin rằng mắt ta vẫn sáng hay chưa chẳng bao lâu sau mắt thấy Anne và Austin cùng tiến vào hang núi sau lưng bọn họ là một hàng chiến sĩ hàng ngũ chỉnh tề Anne vừa tiến vào đã gọi tên của Alice sau đó chạy tới bên chị Minh cuống quýt hỏi cái tên cà chớn đáng khinh kia có làm gì chị không hắn có đánh chị không có sờ soạn động chạm gì chị không em em đang nói lung tung gì đó Alice trách mắng cũng nhờ có sinh nay cứu chị từ tay kẻ ác hơn nữa chăm sóc chị tỉ mỉ tuần lý chị mới có thể thoát cảnh hiểm nghèo Anh ấy là một vị kỵ sĩ vô cùng cao thượng em không được sỉ nhục người ta hiện trường nỉn lặng một lúc lâu sau đó mới nghe em hỏi lại bằng giọng điệu miễn cưỡng vô cùng sân hắn hắn là một kỵ sĩ cao thượng ấy ạ hiệu quả biển đen thành trắng của phương pháp điều chế hỗn hợp dưỡng da quả nhiên hết sức phi thướng lập tức biển ta từ tên tiểu nhân cà chớn đáng khinh thành kỵ sĩ mang trong mình tinh thần cao thượng Đúng thế Alice đứng dậy, giọng đều có phần cao ngạo Người đâu Công chúa vừa hô xong Mười mấy con người đứng ngoài cửa hàng lập tức tiến vào Thì ra đoàn người đi theo không chỉ có chiến sĩ Mà gồm cả người hầu trong cung nữa Bọn họ bước tới bên công chúa Dần khăn lóng, giúp cô ta rửa tay rửa mắt Đoàn ảo khoác mới tính, sạch sẽ lên ngưới thậm chí còn có người hầu hạ cô ta sửa sang lại mái tóc. Trong lúc Alice chỉnh trang lại dung nhán, McKay giữ im lặng từ đầu chỉ cuối. Ta có thể hiểu lý do vì sao gã làm vậy. Ngày trước khi nghe lén cuộc đối thoại giữa Anne và Leaf, ta đã biết Alice từng ra tay tấn công bọn họ. Nếu ta là McKay thì chỉ sợ vẻ mặt lúc này sẽ tồi tệ vô cùng. Gà có thể im lặng như bây giờ đã là tốt lắm rồi Stone Knight hỏi ta bằng thái độ cực kỳ lễ phép Kỵ sĩ trưởng sinh, chúng tôi vừa từ xe tới Không rõ tình huống như thế nào Xin hỏi ngài có kiến giải gì và tình hình trước mắt không? Ta đáp mà không hề do dữ Chúng ta quay về trước, mọi sự nói sau Stone Knight hùa theo Lời của kỳ sĩ trưởng sinh quả nhiên đã vạch ra trọng điểm, không biết còn ai có đề nghị khác không? Chuyện này không liên quan gì đến vạch ra trọng điểm sót, ta chỉ muốn tắm rửa mẹ thôi, thổi quá. Cơ thể đã hồi thối đến độ ta bắt đầu oán hận thần ánh sáng, vì sao ngày đó không bắt ta trả giá bằng mũi luôn đi? Quần cấu viện đến đã giúp hành trình trở về hoàng cung của chúng ta trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều Trong đội cấu viện bao gồm cả ma pháp sư phục vụ cho hoàng thất họ có mang theo ma pháp trận dịch chuyển tức thời, nổi sẵn với ma pháp trận trong hoàng cúng. Chỉ cần đưa vào một lượng nguyên tố gió vừa đủ là có thể lập tức trở về, tiết kiệm thời gian hơn để Alice đưa ta bay rề rề rất nhiều. Trở lại hoàng cúng, rửa mặt trái đâu Chỉnh trang dáng vẻ là chuyện bắt buộc phải làm trước khi tới gặp nữ vương. Bởi vậy, muộn tắm rửa không phải vấn đề gì nan giải. Nhưng chờ tới khi cơ thể thơm thò sạch sẽ, dạ dày cũng đã thôi cùng cào kháng ý, thì đệm chăn mềm mại lại bắt đầu nhiệt liệt gọi mời ta. Tùy biết rõ bản thân còn phải đi gặp nữ vương báo cáo những việc đã xảy ra, Nhưng ta quả thật không chống trọi nỗi cám dỗ mà bò lên giường, đền bụng chỉ nằm một chút thôi Khổ nỗi vừa nằm xuống đã thấy ý thức mơ hồ Trong cơn ngái ngủ Dường như ta nghe thấy có tiếng ai đang gọi mình Lập tức căng nhắn Lẹp gì đó, mệt sắp chết rồi đấy Đừng quấy rầy giấc ngủ của ta Chừng một lúc người đã nói tiếp Được, vậy cậu ngủ đi Mấy ngày sau tỉnh dậy, ta nhận được sự biểu dương của nữ vương. Lý do biểu dương là có công giải cứu công chúa, phần thưởng là một món không hề có bất cứ tác dụng gì. Quần chương kỵ sĩ danh dự. Chưa hết, quần chương còn bị công chúa Alice tạm tịch thú, yêu cầu ta lấy phương pháp điều chế hỗn hợp dưỡng trắng da ra trao đổi. Cô ta nghĩ xanh này tại đây là thằng ngu sao? Dùng phương pháp điều chế đổi lấy một cái mề đây làm gì? Ta đây không đổi đấy Cô ta sang đây cầu xin ta còn xem xét <cười> Chỉ hiếm, ngày chiều hôm đó Ta đã được biết tấm huân chương nọ được làm từ vàng rong và đẻ quý Giá trị vô cùng xa xỉ, Bởi vậy không thể không hẽ mình cầu xin công chúa đổi với ta Còn trai thần chiến tranh hủy bỏ hôn ước với công chúa Alice Tuy rằng nữ vương đã chủ động không hủy bỏ hồn ước, mẹ chỉ đổi cô dấu dự định gã an cho mắt Kay. Đảng tiết vừa nghị tình này xong, cái an lần mắt Kay đã lập tức dùng ánh mắt ghê tởm nhìn đối phương, đồng thanh phản đối. Nếu phải kết hôn với hắn ta, cô ta, thì lần này sẽ tới lượt ta phải tìm ai đó bỏ trốn cùng. Nữ vương xem ra vô cùng khổ não, Nhưng khi cô công chúa nhỏ nhất của nước môn ô năm nay chưa đầy 10 tuổi Tùng tăng đi tới trước mặt mẫu hậu minh Dùng giọng nói đáng yêu không lời nào tè xiết bảo rằng Sau này lớn lên rồi con muốn làm cô dâu của chiến thần ca ca Thì vấn đề đã được giải quyết dễ dàng Mặt thầy tạm thời đỉnh hồn với công chúa Úc trước Đợi nàng đến năm 16 tuổi Làm lễ trưởng thành rồi mới kết hôn Vì khỏi tránh cảnh dần chúng xì xào đồn thổi con trai thần chiến tranh là kỵ hãm gầm cỏ non vân vân và vụ vũ phủ. Cỏ Điếu bị người ta mắng là kỵ hãm gầm cỏ non mà đổi lại được một cô dâu nhỏ hơn mình tận 10 tuổi thì theo ta, vẫn là chuyện đạn giả vô cùng. Ít ra hiện tại Markay đang rất hăng say với kế hoạch giáo dục cô vợ tương lai của mình phép hồi sinh người chết rốt cuộc vẫn để lại gì chứng. Sau khi Lý vừa liếc mắt đã phát hiện ra có một lỗ hỏng trên cánh con rùi đang bay ở khoảng cách xa 10 mét, thì câu ấy rốt cuộc cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trải qua hàng loạt cuộc kiểm tra, chủ yếu là ta bắt câu ấy đếm xem có tổng cộng bao nhiêu con ruồi đang lượng lờ trên một đống phần chó cách chỗ đứng bè 10 mét. Rốt cuộc chúng ta đã chứng thực được Câu ấy đang sở hữu một thị lực thuộc hàng siêu nhân Một xạ thủ có được thị lực thuộc hàng siêu đẳng Lại thêm thị lực ban đầu của đối phương vốn đã thuộc hàng siêu đẳng Không khác gì có được công lực gấp đôi siêu nhân Nói đơn giản là Khả năng bản tên đáng kinh ngạc của cậu ta nay còn đáng kinh ngạc hơn gấp bối Thuận tiện nói luôn Sau khi ta chỉ về phía bãi phân chó cách chỗ đứng bè 10 mét, bắt cậu ấy đếm xem trên đó đang lợn vẫn bao nhiêu con ruồi, thì rốt cuộc cậu ấy đã chịu tín, mắt ta không ngủ.